chương mười lăm kết quyết định. hermione giơ lá thư ra nói bác ấy gửi cho tôi cái này harry cầm lá thư tấm giấy da ẩm ướt và những giọt nước mắt tổ chản làm lem dấu mực nhoè nhoẹt ở nhiều chỗ đến nỗi thiệt là khó mà đọc được lá thư chỗ hermione yêu quý chúng ta thu kiện rồi, bác được phép đem nó về Hogwarts. Ngày xử tử đã được ấn định. Peckie khoái luôn đôn lắm. Bác sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ mà cháu đã dành cho bác, Harriet. Harry kêu lên. Họ không thể làm điều đó, không thể nào. Peckie đâu có nguy hiểm chút nào đâu. Hermione quẹt nước mắt nói. Ba của Ma Floyd đã dọa ép ủy ban trong chuyện này. Các bạn biết, ổng là người như thế nào mà. Cái ủy ban đó gồm toàn là một đám ngốc già nhắc cấy và họ sợ ba Ma Floyd chết khiếp. Nhưng dù sao thì vẫn còn có thể xin kháng án tòa luôn luôn có vụ đó mà. Chỉ có điều là mình chẳng thấy có chút hy vọng gì hết sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Ron hùng hổ nói, Có chứ, sẽ thay đổi chứ, bộ sẽ không còn phải đơn độc đấu tranh nữa Hermione à, mình sẽ giúp bộ. Ôi Ron! Hermione vòng tay ôm chầm cổ Ron và oà khóc nức nở. Ron với vẻ kinh hoàng, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Hermione để an ủi cô bé một cách hết sức vụng về. Cuối cùng, Hermione buông Ron ra Cô bé thổn thức Ron ơi Mình thiệt tình Thiệt tình xin lỗi Về vụ con Scrapper Ôi Thì nó cũng già rồi mà Ron có vẻ mừng rỡ Là được Hermione buông ra Nó nói Với lại nó cũng hơi vô tích sự Mà biết chừng đâu Bà má mình sẽ mua cho mình một con cú Những biện pháp an ninh áp đặt cho tất cả học sinh từ lần đột nhập thứ hai của Blake khiến cho Harry, Ron và Hermione không thể nào đi thăm lão Harris vào buổi tối nữa. Cơ hội duy nhất để tụi nó có thể nói chuyện với lão là trong giờ học môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Phản quyết của ủy ban làm cho lão bị sốc đến nổi, chết điếng luôn lỗi tại bác hết miệng cứ liếu lại tất cả họ đều ngồi đầy ra đấy trong những bộ áo trùng đen mà bác thì cứ làm rớt tờ giấy rồi lại quấn bén hết những ngày tháng mà cháu đã tra cứu cho bác Hermione và rồi ông Lucius Malfoy đứng dậy nói lời buộc tội của ổng, rồi cái ủy ban làm đúng y chang những gì ổng biểu họ làm John hùng hăng nói Còn xin kháng án được mà, bác đừng vội bỏ cuộc, tụi cháu cũng đang tìm cách đây. Ba đứa cũng trở về tòa lâu đài với những đứa học trò khác. Tụi nó có thể tìm thấy Ma Floyd đi đằng trước, vừa nói chuyện với Grebel và Guller, vừa ngoáy đầu nhìn ba đứa tụi nó đi đằng sau mà cười nhão báng. Khi đến tòa lâu đài, lão Harris buồn bã nói, chẳng đường tới sự gì đâu, Ron à? Cái ủy ban đó có khác gì món đồ trong túi của Lucius Malfoy đâu. Bác chỉ còn nước cố gắng làm cho những ngày cuối cùng của bất biết trở thành những ngày hạnh phúc nhất trong đời nó. Bác nợ nó điều đó. Lão Harris quay đi, vội vã bước trở lại căn chòi của lão, giấu mặt trong chiếc khăn tay. Malfoy và gaule đã đứng rình bên trong cánh cửa tòa lâu đài lắng nghe ngó lão già bồ lu bồ loa kìa ma floy nói tụi bay có bao giờ trông thấy cái giống gì thảm thương cỡ này chưa vậy mà cái đồ tèm lem đó lại được coi như thầy của tụi mình harry và ron đều tức giận sấn tới trước mặt ma floy nhưng Hermione đã ra tay trước hên hết thảy chát Cô bé thẳng tay dồn hết sức tác thiệt mạnh vô mặt Malfoy. Malfoy lão đảo. Cả Harry, Ron, Crabbe lẫn Gola đều đứng chết trân vì sửng sốt khi Hermione lại giơ cánh tay lên một lần nữa. Mỹ dám gọi Harry là đồ thảm thương còn Mỹ là đồ thối tha, đồ ác độc. Ron chụp cánh tay của Hermione càng ngăn một cách yếu ớt. Hermione Hermione phùng mạnh để thoát ra. Tránh ra, Ron! Hermione rút cây đũa phép của cô bé ra, mà Floyd bước thục lùi lại. Vrepo và Gola lộ vẻ hoang mang hết sức. Ngõ mà Floyd chờ đợi chỉ thị. Mà Floyd lầm bầm. Đi! Trong nháy mắt, cả ba đứa biến mất trong hành lang dẫn xuống tầng hầm. Ron lặp lại. Hermione, với giọng vừa kinh ngạc vừa cảm kích, Hermione rít lên Harry, bộ phải đánh bại nó trong trận chung kết Quidditch mới được bộ phải thắng bởi vì mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu Slytherin thắng Ron vẫn lồi mắt ra nhìn Hermione nhưng nó bảo tụi mình tới giờ học bộ chú rồi bọn trẻ vội vã đi lên cầu thang cổng thạch hướng về phòng học của giáo sư Littwitt khi Harry mở phòng cửa học ra thì thầy Weasley khiển trách. Các trò trễ rồi đó, mau về chỗ ngồi, lấy đũa phép ra. Vào buổi học hôm nay, chúng ta sẽ thí nghiệm bùa hưng phấn, các trò khác đã chia thành từng đôi. Harry và Ron vội vàng về chỗ ngồi ở cuối lớp và mở cặp ra. Ron ngoảnh nhìn ra sau lưng. Hermione đâu rồi? Harry cũng nhìn quanh. Hermione không hề bước vô lớp học. Mặc dù Harry đoan chắc là cô bé còn ở ngay bên cạnh nó khi nó mở cánh cửa phòng học ra. Harry trợn mắt ngó Ron, sao kỳ la vậy, có lẽ, có lẽ bạn ấy ghé vô nhà vệ sinh hay đâu đó. Nhưng suốt buổi học hôm đó vẫn không thấy Hermione trở vào lớp. Khi cả lớp tàn học để đi ăn trưa, ai cũng cười toe toét. Ron nói, lẽ ra Hermione cũng có thể làm một bộ hưng phấn cho chính mình. Bùa hưng phấn đã khiến cho tụi nó có cảm giác rất ư cao hứng phấn khởi, nhưng mà Hermione thì cũng không có mặt ở phòng ăn trưa. Khi tụi nó ăn tới món bánh táo tráng miệng, cái hậu vị của bùa hưng phấn rã dần, Harry và Ron mới bắt đầu hơi hơi lo lắng. Lúc hai đứa vội vàng treo lên cầu thang xoắn về tháp blight Ron lo âu nói, bọn nghĩ coi hay là Malfoy đã làm gì Hermione? Hai đứa đi ngang qua đám quỷ lùng an ninh, đọc mật khẩu cho bà béo, rồi chen nhau chui qua cái lỗ chân dung vô trong phòng sinh hoạt chung. Hermione đang ngồi ngủ say sưa cạnh một cái bàn, đầu đặt dưới cuốn sách số học để mở. Harry và Ron ngồi xuống hai bên Hermione chọc cô bé thức dậy. Hermione giật mình, bừng thức giấc, ngơ ngác nhìn đăm đăm chung quanh. Cà, cà, cà, cái gì? Tới giờ học rồi hả? Bây giờ tụi mình học tới môn gì rồi? Harry nói Môn tiên tri Nhưng còn 20 phút nữa mới lên lớp Hermione à, sao bộ không vô lớp học bùa chú? Hermione rẽ lên Cái gì? Ôi thôi rồi, mình quên bén đi lớp bùa chú Harry lấy làm lạ Làm sao bộ có thể quên bén đi được? Bộ đi cùng với tụi này tới tận cửa phòng học mà. Hermione rên rỉ. Mình không thể nào tin được giáo sư Liquid có giận lắm không? Ôi chính là tại Malfoy mình cứ nghĩ tới nó mà quên hết mọi thứ. Ron ngó xuống cuốn sách số học to đùng mà Hermione đã dùng để kê đầu như một cái gối. Bộ biết không Hermione, mình thấy bộ kiệt sức tới nơi rồi. Bộ cố gắng làm nhiều quá sức mình rồi đó. Đâu có, mình không có kiệt sức đâu. Hermione kêu lên, vừa vuốt mới tóc lỏa xoả xuống dưới mắt, vừa nhìn quanh một cách vô vọng để kiếm cái cặp của mình. Chẳng qua là mình chỉ nhầm lẫn chút xíu vậy thôi, mình nên đi gặp giáo sư Plikwit để xin lỗi vì tốt hơn. Hẹn gặp lại mấy bộ trong lớp tiên tri nha. 20 phút sau Hermione nhập bọn với Harry và Ron ở chân cầu thang dẫn lên lớp học của giáo sư Treflauny trong vẻ mặt cực kỳ rầu rĩ. Mình không thể tin được là mình lại bỏ lỡ mất bài bùa hương phấn. Mình dám cá là khi thế nào cũng ra bài đó, giáo sư Blitwit đã nói xa nói gần là sẽ có thể thi bài đó mà. Ba đứa cùng nhau leo lên cầu thang dẫn tới căn phòng âm u treo leo thuốc trên đỉnh tháp. Trên mỗi cái bàn nhỏ là một trái cầu pha lê long lanh đầy xương trắng màng ngọc trai. Harry, Ron và Hermione cùng ngồi chung với nhau quanh một cái bàn con ọp ẹp. Ron đảo một con mắt, cảm giác nhìn quanh để canh giáo sư Treflowny đề phòng trường hợp bà lãng phản gần đó. Nó làu bầu. Mình tưởng tới học kỳ sau tụi mình mới phải học môn bói cầu pha lê chứ. Harry cũng thì thầm đáp lại. Đừng có mà phàn nàn nữa, như vậy có nghĩa là tụi mình đã xong bông bói chỉ tay rồi, mình đã phát gián cái kiểu co rúm người hải sợ của cổ mỗi lần cổ ngó vô bàn tay của mình rồi. Chúc các trò một ngày tốt lành. Giọng nói huyền bí quen thuộc vang lên và giáo sư Tre Launy từ trong bóng tối hiện ra một cách bất ngờ đầy kịch tính như thường lệ. Bà Vati và Lavender rung lên vì hồi hộp. Gương mặt hai đứa này được rọi sáng bằng ánh phản chiếu đụng đục của trái cầu pha lê. Giáo sư Tre Flauny tự mình ngồi xuống một cái ghế quay lưng lại lọ sởi, đưa mắt nhìn chung quanh. Tôi đã quyết định giới thiệu môn bói cầu pha lê hơi sớm hơn dự định một tí. Định mệnh đã chỉ dẫn cho tôi biết rằng kỳ thi vào tháng 6 của các trò sẽ có môn bói cầu và tôi phải lo cho các trò được thực hành đầy đủ. Hermione khục khịt mũi Cô bé nói mà không cần bận tâm hạ thấp giọng suốt Chà thiệt tình mà nói Cái gọi là định mệnh đã chỉ dẫn Ai ra đề thi Cô giáo chứ ai Sự tiên đoán của cổ sao mà hay thiệt á? Khó mà nói được là giáo sư Treflauny Có nghe lọt tai lời của Hermione không Bởi vì gương mặt của bà ẩn khuất trong bóng tối Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục như thế, bà không hề nghe thấy gì hết. Bà nói giọng mơ màng. bội cầu pha lê là một nghệ thuật đặc biệt tinh túy. Tôi không trông mong bất cứ ai trong số các trò thấy khi mới lần đầu soi nhìn vào chiều sâu vô tận của trái cầu pha lê. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách thực hành thư giãn ý thức và ngoại nhãn. Rồi bắt đầu cười khúc khích, không cách nào nhịn được và nó phải nhét cả nắm tay vô họng để bịt tiếng cười lại. Giáo sư Trep nói tiếp Để làm trong sáng nội nhãn và siêu thức có thể nếu chúng ta may mắn một số các trò sẽ được thấy trước khi kết thúc buổi học. Và thế là mọi người bắt đầu. Ít nhất thì Harry cũng thấy cực kỳ ngu ngốc khi trơ mắt nhìn chăm chăm một trái cầu pha lê Nó cố gắng giữ cho đầu óc mình trống rỗng khi những ý nghĩ như trò này ngu thiệt lướt qua đầu óc cũng chẳng được tích sự gì khi Ron cứ xì ra những tiếng khúc khích nín không được, còn Hermione thì cứ tắt lưỡi không ngừng. Sau chừng 15 phút ráng yên lặng ngó chầm chầm trái cầu pha lề, Harry hỏi hai bạn, Thấy cái gì chưa? Ron chỉ tay nói, Thấy có một vết cháy xém trên cái bàn này, chắc là ai đó đã làm ngã cây đèn cây. Hermione rít giọng, cái trò này thiệt là mất thì giờ, lẽ ra mình có thể thực hành cái khác hữu ích hơn, đáng ra mình đã có thể bắt kịp bài bùa hưng phấn. Giáo sư Treflonny sột soạt đi ngang qua chỗ bà đứa, bà nói rì rầm trong tiếng va chạm len ken của mấy cái vòng đeo tay có ai muốn tôi giải thích giúp những điểm lờ mờ trong cái rầu pha lê của mình không ron lẩm bẩm mình khỏi cần giúp cái điểm này nghĩa là gì thì quá rõ rồi ý chứ tối nay trời sẽ đầy sương mù cả harry và hermione đều bật cười to mọi cái đều quay hướng về tụi nó Barty và traulani tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm giáo sư trefloni thì nói đó Thiệt tình, các trò đang phạm đến làn sóng tiên tri. Bà đến gần cái bàn của tụi nó và xăm soi nhìn vào trái cầu pha lê. Harry cảm thấy trái tim mình chùng xuống, nó đoan chắc là nó biết tổng điều gì sắp sửa xảy ra. Cháu sư Treflauny kề cái mặt sát vào trái cầu, để cho trái cầu phản chiếu thành hai cái đôi trọng kiến khổng lồ của bà, và thi thầm. Có cái gì đó ở đây... Cái gì đó đang di chuyển, nhưng mà cái gì thế nhỉ? Harry chuẩn bị sẵn sàng đem đánh cược bất cứ thứ gì nó đang có, kể cả cây chổi thần tia chớp răng cái gì đó chắc chắn không phải là một tinh lành, cho dù là tinh gì đi nữa, mà đúng như vậy. Giáo sư Treflonny thở ra, ngước lên chăm chú nhìn Harry. Trời ơi, nó hiện ra rồi đây nè, rõ ràng hơn bao giờ hết. Ôi, nó đang lén lút săn đuổi trò, đang đến gần trò hơn bao giờ hết. Cái hung... Hermione vuột miệng nói to. Ôi trời đất quỷ thần ơi, xin đừng lặp lại cái hung tinh nhảm nhí đó nữa. Giáo sư Treploni nhướng đôi mắt to lồ lộ của bà nhìn vào mặt Hermione. Bạc và Tì thì thao điều gì đó với Blavender, rồi hai đứa cùng trừng mắt ngó Hermione. Giáo sư Treflowny đứng thẳng lên, dò xét Hermione với một cơn giận không thể nhầm lẫn vô đâu được. Ta rất tiếc phải nói rằng từ giờ phút này, trò bước vào lớp học này, trò yêu dấu ạ, ta đã thấy rõ là trò không hề có những phẩm chất quy định mà bộ môn nghệ thuật tiên tri cao quý đòi hỏi thực vậy ta không thể nhớ được là ta có từng gặp một học sinh nào mà đầu óc trần tục một cách vô vọng như thế này chưa một khoảnh khắc yên lặng nặng nề bỗng nhiên tốt hermione đột ngột đứng dậy và nhét luôn cuốn vén màn tương lai vô trong cặp của mình cô bé lặp lại tốt thôi quẳng cái cặp qua vai Và đụng Ron suýt té bật ngửa ra khỏi ghế. Hermione nói, Mình bỏ cuộc thôi, mình đi đây. Và trước sự kinh ngạc của cả lớp, Hermione bước dài ngang qua lớp học tới cánh cửa như cái bẫy sập, đá nó bật cửa ra, trèo xuống cầu thang và đi khuất mắt. Đến mấy phút sau, lớp học mới ổn định. Giáo sư Tre Flauny có vẻ quên mất tiêu cái hung tinh. Bà Thình Lình xoay về hướng bàn của Harry và Ron vừa thở hỗn hển vừa kéo mạnh cái khăn choàng thật sát vào người. Lavender thình lình thét lên tiếng ai đấy đều giật mình. Ôi, ôi giáo sư Treblowny, con vừa mới nhớ ra, cô thấy bạn ấy đã rời bỏ lớp học đúng không? Đúng không thưa giáo sư? Vào khoảng lễ phục sinh, một trong số chúng ta sẽ rời bỏ chúng ta vĩnh viễn. Giáo sư đã nói điều đó từ lâu rồi phải không giáo sư? giáo sư trẹp lòng đi nở một nụ cười với lavender một nụ cười mát như đẫm sương đúng vậy trò thân yêu ạ tôi quả thực biết trước rằng trò kranger sẽ rời bỏ chúng ta tuy nhiên người ta vẫn hy vọng là người ta có thể nhầm lẫn về các dấu hiệu các trò biết đấy nội nhãn có thể là một gánh nặng lavender và bavati tỏ ra xúc động sâu sắc và ngồi nhích qua một bên để giáo sư Tre Flauny có thể nhập vô bàn của hai đứa. Ron có vẻ kinh hoàng, rù rì với Harry. Ê, một ngày thiệt tệ hại cho Hermione á? Ừ, Harry liếc nhìn vô trái cầu pha lê nhưng không thấy gì hết ngoài một làn sương mù trắng đột xoáy tiếp. Không biết có đúng thật là giáo sư Tre Flauny đã nhìn thấy hung tin lần nữa hay không? Còn nó... Nó có nhìn thấy không? Nếu vậy, nó chỉ còn có thiếu một tai nạn xém chết nữa là đủ. Mà trận chung kết quyết thì ngày một gần kề. Những ngày lễ phục sinh mà bọn trẻ cũng không được xả hơi hoàn toàn. Mấy đứa học năm thứ ba chưa bao giờ bị tống cho nhiều bài tập đến như vậy. Neville Longbottom chỉ còn chút xíu nữa là suy sụp thần kinh mà nó không phải là đứa duy nhất. Một buổi trưa, Simus Finagan gầm lên trong phòng sinh hoạt chung Như vậy mà gọi là nghỉ lễ hả Còn cả tỷ năm mới tới kỳ thi Họ chơi trọ gì vậy Nhưng mà chẳng có ai phải làm nhiều bài tập như Hermione cả Thậm chí bỏ đi môn tiên tri Cô bé vẫn còn học nhiều môn hơn hết thảy những đứa khác Hermione thường thường là người cuối cùng rời phòng sinh hoạt chung vào buổi tối và là người đầu tiên vào thư viện của trường vào buổi sáng hôm sau. Hai mắt cô bé có quần thăm viện bên dưới, y như mắt thầy Lupin vậy. Có vẻ như sắp trào trước mắt đến nơi. Ron đã lãnh lấy trách nhiệm về vụ xin kháng cáo cho con Pugbeak, nhưng khi không làm bài tập của mình, Ron chuối mũi vô những pho sách đồ sổ có tựa đại khái như sổ tay về tâm lý bằng mã và chim hay quỷ một nghiên cứu về tính hung ác của bằng mã. Nó bị cuốn hút vô đề tài đó đến nỗi, quên cả đối xử tệ bạc với con Roxanne. Trong lúc đó, Harry phải thu xếp bài làm tập làm sao cho có thị giờ để luyện tập with Ditch mỗi ngày, chưa kể đến những buổi thảo luận chiến thuật dài vô tận với Wood. Trận đấu giữa đội Plythorin và Bryfindor đã diễn ra vào ngày thứ bảy đầu tiên sau lễ phục sinh. Đội Slytherin hiện đang đứng đầu bảng với đúng hai trăm điểm trội hơn điều này có nghĩa là như wood thường xuyên nhắc nhở đội nhà đội bryfindor cần phải thắng trận này với số điểm cao hơn hai trăm điểm mới giành được cúp vít đích cũng có nghĩa là harry phải gánh trên vai cái trách nhiệm chiến thắng bởi vì bắt được trái banh snitch thì được thưởng một trăm năm điểm wood cứ đều đều bảo harry thành ra em chỉ bắt trái banh snitch khi nào đội mình đã thắng ít nhất năm chục điểm chỉ với điều kiện là chúng ta dẫn trước hơn năm mươi điểm nhớ nghe Harry chứ nếu không thì dù chúng ta có thắng trận đấu thì cũng không thể giành được cúp Quidditch em biết điều đó chứ Harry em chỉ được bắt trái banh Snitch nếu chúng ta dẫn trước Harry hát em biết mà anh Oliver cả nhà Gryffindor đều bị trận đấu sắp tới ám ảnh Từ sau thời tầm thủ huyền thoại Charlie Weasley, anh thứ hai của Ron đến tận bây giờ nhà Gryffindor chưa hề giành được cúp quidditch lần nào nữa nhưng Harry tin chắc là không ai trong nhà Gryffindor kể cả Wood lại tha thiết muốn tranh cúp quidditch như chính nó Harry. Mối cựu thụ giữa Harry và Malfoy đã lên tới đỉnh điểm rồi Malfoy vẫn còn ghim trong lòng phụ Harry quăng sình vô nó ở làng Hortmeadol và nó còn điên tiết hơn nữa khi thấy Harry luồn lách sau đó mà thoát khỏi bị trừng phạt. Harry cũng chưa quên vụ Marfoy tìm cách ngầm hại nó trong trận đấu với đội Ravenclaw như chính vụ bất biết mới khiến cho Harry thêm quyết tâm đánh bại Marfoy trước cả trường. Theo như mọi người nhớ thì chưa bao giờ có một trận đấu nào mà gần đến ngày thi không khí lại căng thẳng như vậy. Khi mà những ngày lễ đã trôi qua, sự căng thẳng giữa hai đội và hai nhà đã tới mức bùng nổ. Vài cuộc hỗn chiến nho nhỏ đã xảy ra trong hành lang mà trận gây cấn nhất đã đưa tới hậu quả là một đứa nằm thứ tư của nhà Blythindor và một đứa nằm thứ sáu bên nhà Blythorin bị đưa vô viện thất với những cái lỗ tai cứ mọc lĩa chỉa ra những cây tỏi tay. Đây là thời gian đặc biệt tồi tệ đối với Harry nó không thể nào đi tới lớp học mà không bị bọn Flytherin khoeo chân ngán cẳng hay tìm cách làm cho sảy chân té ngã nó đi tới chỗ nào cũng bị Crabbe và Goyle trình rập nhảy xổ ra rồi xấu xuống bỏ đi trong thất vọng khi thấy chung quanh Harry luôn có một đám đông vây kính Vừa đã chỉ thị rằng Harry phải luôn luôn có người đi kèm theo ở mọi nơi để phòng trường hợp bọn Flytherin âm mưu loại Harry ra khỏi cuộc đấu Cả nhà Price Finder hè nhau thực hiện nhiệm vụ đó một cách quá ư sốt sắn, đến nỗi Harry không thể nào đến lớp đúng giờ được nữa, bởi vì nó cứ bị kẹt giữa một đám đông lúc nhúc chí chóe không ngừng. Bản thân Harry thì luôn lo lắng nhiều về cây chổi thần tia chớp của nó hơn là lo cho bản thân mình. Khi nào không cưỡi cây chổi thần, nó khóa kỹ cây chổi trong rương, rồi thường xuyên phóng về tháp Bryfindoor vào những giờ ra chơi để kiểm tra cho chắc là cây chỗ thần tia chớp vẫn còn đó. Vào buổi tối trước trận đấu, trong phòng sinh hoạt chung nhà Bryfindoor không ai chuyên chú vào việc riêng như thường ngày được nữa. Ngay cả Hermione cũng phải bỏ sách xuống, cô bé nói một cách lo âu. Mình không thể nào học bài được, mình không thể nào tập trung được. Trong phòng rất ồn ào, Fred và George bị căng thẳng quá nên quậy âm ỉ và tưng bừng hơn bao giờ hết. Wood thì cứ khom khom trên cái mô hình sân bóng quýt đít ở một góc phòng, dùng cây đũa phép của mình mà chọc mấy hình nộm bé bé trên sân đấu rồi lẩm bẩm với chính mình. Angelia, Alicia và Kathy vừa cười ngặt nghẽo, vừa có những trò đùa với Fred và George. Harry thì ngồi với Ron và Hermione tách ra khỏi cái trung tâm náo nhiệt đó cố gắng không nghĩ ngợi gì đến ngày hôm sau, bởi vì cứ mỗi một lần nghĩ đến là nó có cảm giác khủng khiếp là có cái món gì đó bự chán đang cồn cào trong bao tử đòi ọc ra. chồng Hermione cũng hãi hùng lắm nhưng cô bé cố nói, bồ sẽ không sao đâu. rồi nhấn mạnh, bồ có cây chỗ thần ti chớp mà. bao tử Harry quặn lại, nó nói, ừ, thiệt là nhẹ nhõm khi Wood bỗng nhiên đứng dậy và gào to. Toàn đội chú ý, đi ngủ. Harry ngủ chập chờn đầy mộng mị. ban đầu nó chim bao thấy nó ngủ quên, bị Wood hét gọi, mày đâu rồi, tụi tao phải dùng thằng Neville thế chỗ mày thôi. Rồi nó mơ thấy Marfloy và những người khác trong đội Platerine cưỡi rồng bay lên sân khấu. Nó đang bay thiệt nhanh bằng một tốc độ có thể làm gãy cổ như chơi, cố gắng né tránh những ngọn lửa phun ra từ miệng của con rồng chiến mà Mark đang cởi. Bỗng nhiên nó nhận ra rằng nó bỏ quên mất cái chỗ thần tia chớp, thế là nó bèn té thẳng từ trên không trung xuống và giật mình thức giấc. Mất mấy giây định thần Harry mới nhớ ra rằng trận đấu vẫn chưa diễn ra rằng nó vẫn nằm an toàn trên giường và rằng đội Slytherin chắc chắn là không được phép cửi rồng thi đấu with it. Nó cảm thấy khát khô cổ họng hết sức lặng lẽ Harry rời khỏi giường và đi rót cho mình một ly nước từ cái bình nước bằng bạc đặt dưới cửa sổ. Sân trường vẫn yên tĩnh và vắng ngắt, không một làn gió thoảng hay hơi thở nào làm lay động những tán cây trong rừng cấm. Cây liễu rơi cũng bất động và trông có vẻ ngây thơ ra phết. Mọi việc đều có vẻ như thế, những điều kiện để trận đấu diễn ra rất ư hoàn hảo. Harry đặt cái ly của nó xuống và sắp quay trở lại giường thì mắt nó bỗng bắt gặp một cái gì, một cái gì đó đang bò ngang qua bãi cỏ ánh bạc trong đêm. Harry phóng ngay lại chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ của nó, chụp vội cặp mắt kiến đeo vào mắt, rồi hối hả quay trở lại bên cửa sổ. Không thể nào là hung tin. Không, không phải lúc này, không thể ngay trước trận đấu như vậy. Harry lại chăm chú soi mói ngó xuống sân trường và sau một phút căng mắt tìm kiếm, nó tìm thấy cái đó hiện giờ cái đó đang đi men theo bìa rừng nó không phải là hung tinh nó là một con mèo harry níu tay vào gờ cửa sổ thở phào khi nhận ra cái đuôi xù như cây chổi súc chai à cái con đó có thể là con roxen mà thôi mà có phải chỉ là một mình con roxen không harry nheo mắt chăm chú nhìn mũi ảnh dẹp lép vô lớp cửa kính roxen dường như đang đứng lại Harry tin chắc là con mèo cũng đang nhìn thấy vật gì đó di chuyển trong bóng cây. Chỉ lát sau, vật đó hiện ra một con chó đen vĩ đại lông lá bờm sờm đang len lén đi ngang qua bãi cỏ. Roxanne lon ton chạy theo bên cạnh. Harry trừng mắt ngó trân trân. Như vậy nghĩa là sao? Nếu Roxanne cũng nhìn thấy con chó thì làm sao mà con chó đó có thể là điểm báo trước cái chết của Harry? Nó rít lên khe khẽ. Ron! vậy đi Ron hả mình cần bồ nói cho mình biết xem bồ có thấy cái này không Ron lè nhè ngái ngủ trời còn tối thui mà Harry bồ thức dậy làm gì tới đây đi Harry quay lại nhìn thật nhanh về phía cửa sổ Roxanne và con chó đã biến mất Harry trèo cả lên bể cửa sổ để cố nhìn vào vùng bóng râm của tòa lâu đài nhưng cả hai con vật đều không có ở đó hai con vật đó đã đi đâu rồi một tiếng ngáy to vang lên báo cho Harry biết là Ron đã lại chìm sâu vào giấc ngủ say sưa. Harry và những người khác trong đội Slytherin bước vào đại sảnh vào sáng hôm sau trong tiếng vỗ tay hoang hô vang rền. Harry không thể nào đừng cười toe tét khi nhìn thấy cả những học sinh của hai bàn Bludger và Hufflepuff cùng hè nhau vỗ tay cổ vũ tụi nó. Đám học sinh bên nhà Plytherin thì rít lên the thế khi tụi nó đi ngang qua bàn chúng. Harry để thấy Mark Floyd có vẻ tái mét hơn cả ngày thường. Wood bỏ cả buổi điểm tâm để khuyên bảo mọi người hãy cố ăn, trong khi bản thân anh thì không đụng tới một món ăn nào. Để rồi khi mà chưa ai ăn xong, anh đã lật đật lùa mọi người ra sân đấu để cho cả đội có thể có một ý niệm về các điều kiện thi đấu. Khi cả đội rời đại sảnh đường, Mọi người lại vỗ tay hoan hô lần nữa. Cho chàng hét. Chúc may mắn nha Harry. Harry cảm thấy mất cỡ đỏ mặt. Wood vừa đứng nhanh trên sân khấu với đội Fly Fiendor bước theo sau lưng vừa nhìn quanh vừa nói Ok, gió không đáng kể. Mặt trời hơi chói. Điều này có thể hạn chế tầm nhìn của tụi em. Nhưng chú ý cẩn thận. Mặt đất hơi cứng. Tốt, nó giúp chúng ta bật lên được nhanh cuối cùng, Wood nhìn thấy cánh cửa tòa lâu đài mở ra ở phía xa xa và toàn thể trường Hogwarts túa ra trước về phía sân vận động. Wood bèn ra lệnh củng lũng. phòng thay đồ. chẳng ai nổi năng gì cả khi đội mặt vào những tấm áo trùng màu tía. Harry không biết những người kia có cảm thấy như nó đang cảm thấy không như thể nó vừa điểm tông xong một mớ con gì bò quằn quại và hầu như chưa kịp gì hết thì đã nghe tiếng quột dục. Được rồi, đã tới giờ, chúng ta đi thôi. Đội Fly bước vào sân đấu trong tiếng reo hò rộ lên như sóng trào. Ba phần tư đám đồng đeo phù hiệu hoa hồng tía, vẫy những lá cờ tía có nguy hiệu sư tử Fly hay phất những biểu ngữ ghi những khẩu hiệu như ủng hộ đội Fly và sư tử giành cúp. Tuy nhiên, đằng sau các cột gôn của đội Plythorin là 200 người mặc áo xanh lá cây, biểu tượng con rắn Plythorin lóng lánh trên những lá cờ của nhà này. Và giáo sư Snape ngồi ngay hàng kỹ đầu, mặc áo màu xanh như những người khác. Trên môi thầy, vẫn đang nở một nụ cười nham hiểm. Như thường lệ, Lee Jordan đóng vai bình luận viên trận đấu, nó đang rao lên. Và đây, đội Plythorin, Porter... Bell, Johnsons, Bennett, Whitney, Wesley và Wood. Họ được dư luận công nhận là đội hay nhất Howard mà người ta được xem trong vài năm gần đây. Lời bình của Lee Jordan bị chìm liễm trong tiếng la ó phản đối vang lên từ đám đông bên phía nhà Plytherin. Và bây giờ là đội Plytherin do đội trưởng Blint dẫn đầu. Blint đã tạo ra một số thay đổi trong đội hình mà có vẻ chuộng kích thước hơn là kỹ xảo. Đám đông nhà Slytherin lại rộ lên la ó tuy nhiên Harry thấy Jordan cũng có lý mà Floyd có lẽ là đứa gọn ghẽ nhất trong đội Slytherin. chứ còn những đứa khác đứa nào đứa nấy như ông khổng lồ bà Hood hô, -ho. hai đội trưởng hãy bắt tay nhau Blint và Wood lại tiến gần nhau và người này chụp tay người kia bóp thật chật trông như thể người này đang cố bẻ gãy mấy ngón tay của người kia cho rồi bà Hood lại ra lệnh Trèo lên cây chổi, 3, 2, 1. Tiếng còi của bà vừa hoét lên đã lạc mất trong tiếng gầm của đám đông khi 14 cây chổi thần cùng vọt lên không trung. Harry cảm thấy tóc tai mình bay ngược hết ra sau. Sự lo âu đã nhường chỗ cho sự hào hứng được bay lên cây ti chớp Liếc nhìn chung quanh, thấy ma Floyd đang bám sau đuôi nó bèn tăng tốc độ vọt tới để tìm trái banh snitch và bây giờ đội Blythindor đang giữ banh. Alicia của nhà Blythindor cùng với trái Waller đang ngắm thẳng đến cột gôn của đội Blythorin được đó Alicia ôi không được rồi trái Waller đã bị Warrington cặn chặt Warrington của nhà Blythorin đang bước lên cao trên sân khấu ầm cha gió chơi một trái bu uh, bugle ngoãn mục warrington làm rớt trái wallow rồi nó lập tức bị johnson bắp lại johnson nhà Fidor đã lại cố banh cố lên argentina một cú xoay mình né montagu hết sảy ê thụt xuống argentina và một trái blogger đang bay tới argentina đã làm bang 10-0 điểm cho đội Fidor. argentina thụi vào không khí khi cô bé bay vuốt lên cuối sân đấu vòng lại bị người màu tía đó gào lên đầy sung sướng Ôi! Argelia suýt nữa bị bật ra khỏi cây chổi mình đang cưỡi vì bị Matthew Flint đâm sầm vào đám đồng bên dưới rống lên la ó Flint nói Xin lỗi xin lỗi tôi không trông thấy cô ta Ngay sau đó Fred Whistley phàn nguyên cây gậy của tấn thủ vô sao đầu Flint Mũi của Flint dập vô cán chổi của nó máu chảy đầm đìa. Bà Hood bay phóng tới giữa hai đứa rít lên, phạm lỗi một cú phạt đền cho nhà Vlifidor vì một cú tấn công không có khiêu khích vào truy thủ của họ. Một cú phạt đền cho Flytherin vì gây thiệt hại có tính toán cho truy thủ của họ. Fred hét lên, thôi mà cô, nhưng bà Hood đã thổi còi cái hoét và Alicia lao thẳng tới trước để thực hiện cú phạt đền. Cố lên Alicia! Bly gào lên trong sự im ắng lặng xuống giữa đám đông ở cầu trường Vô, Alicia đã đánh bại thủ quân 20 điểm cho đội Blythindor Harry quay ngoắt cây chổi thần thì chớp lại, quan sát Blint đang bay tới để thực hiện cú phạt đền cho đội Blythorin lúc đó mũi anh ta vẫn còn chảy máu ròng ròng. Wood đang bay lượn phía trước cột gôn của đội Blythindor quai hàm anh nghiến trẹo lại Lee Jordan thuyết mình với đám đông Dĩ nhiên Wood là siêu thủ quân xuất sắc, rất khó vượt qua thiệt là khó Ra tôi không thể nào tin được Wood đã bắt được trái banh Harry nhẹ nhõm quay ra lại chăm chú nhìn chung quanh để tìm kiếm trái banh Sinit nhưng vẫn để lọt vào tai tất cả những lời bình luận của Lee Jordan Điều quan trọng đối với Harry lúc này là làm sao kèm ma Floyd cho nó không bắt được trái banh Sinit cho đến khi đội Fly Fiendor có được số điểm trên 50. Fly Fiendor lại được banh. Ồ không, đội Fly Thorin lấy được banh rồi. Không, Fly Thurin vừa giành lấy banh và chính Cathy Bell, Cathy Bell của nhà Fly Fiendor đang giữ trái banh Khoa Cô đang xẻ qua đấu trường. Hành động quái là một có một con nhắc rất là tốt. À. Truy thủ của đội Fly Thurin là Montague. Cắt đường bay ngang qua phía trước Cathy và thay vì giật trái banh Khoa nó lại Quay chụp đầu cô bé, Cathy nhào lộn trong không trung, cố gắng giữ thăng bằng trên cây chổi của mình, nhưng làm rớt mất trái kho rồi. Tiếng còi bà Hood lại vang lên lần nữa khi bà phóng vọt lên phía trên Montagu và lên tiếng quát thét nó. Một phút sau, Cathy đã đẩy được lên một trái phạt đền nữa qua khỏi thủ quân của đội Blithorin. 30 không, đáng đời đồ chơi bẩn, chơi mánh. Jordan Nếu trò không thể ngưng bình luận một cách thiên vị như vậy thì... Thưa giáo sư, con tường thuật đúng y như trận đấu đang diễn ra mà. Harry cảm thấy một cơn phấn khích dâng trào. Nó vừa nhát thấy trái Snitch. Trái bành đang xoay tuyết dưới chân một trong những cây cột gôn của đội Blyphindor. Nhưng mà nó chưa thể bắt trái bành Snitch lúc này. Và nếu mà Mark Floyd nhìn thấy trái bành ngụy tạo một vẻ mặt Đột nhiên chăm chú tập trung, Harry kéo cán chỗ thần tia chớp của nó quay vòng lại, tăng tốc độ hướng về phía các cột gôn của nhà Blytherin. Trò này tỏ ra rất hiệu nghiệm mà Floyd lập tức bám sát theo sau lưng Harry. hiển nhiên là nó tưởng Harry đã nhìn thấy trái băng ở đâu đó. Vút! Một trong hai trái blogger xẹt ngang tay của Harry. Tổng thắng Vô Derrick, tài tấn thủ bành Kito của đội Blytherin liền sau đó vút trái blocker thứ hai bay xước qua của chỗ harry một tấn thủ khác bone là của nhà blythorine đang kè sát bên hông nó harry liếc nhanh thấy bone và derrick đang lau về trước nó gậy giờ cao lăm lăm harry cành đúng vào giây phút chót mới phóng vọt lên cao khiến bone và derrick đâm sầm vào nhau một cú kêu cái rốt dễ sợ lee jordan cười ha hả Khi hai tấn thủ của đội Blathyrin lão đảo tách ra khỏi nhau, tay ôm đầu choáng váng. Tệ quá các con ơi, muốn đánh bại một cây chỗ thần tia chớp thì các con phải ráng dậy sớm hơn tí nữa. Và bây giờ đội Blayfendor lại có được banh. Johnson đang giữ trái khoa lô, Blint đang bám sát cô bé, chọc vào mắt hắn đi. Azelia còn giỡn một chút mà Thưa giáo sư, chỉ là đùa thôi mà. Ôi không, Blint giành được trái banh khoa lô rồi. Flynn đang bay thẳng về phía cột gôn của nhà Blythindor, cố lên quốc hãy bảo vệ. Nhưng Flynn đã làm bàn. Từ phía đám đông, cổ động viên nhà Blythindor bùng nổ một trận hò reo inh ỏi và ly chửi thầy bẫy bạ đến nội giáo sư McGonagall tìm cách đẩy chẹt cái loa phù thủy ra xa khỏi nó. Dạ thưa giáo sư, cô xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Thế là đội Blythindor đang dẫn đầu 30-10 và đội Blythindor đang giữ banh. Trận đấu này hóa ra là trận đấu có nhiều phà chơi xấu nhất mà Harry từng tham dự. Giận điên lên vì bị Pryffindor dẫn điểm trước. Các cầu thủ Lithurin nhanh chóng sử dụng bất cứ phương tiện nào để dành cho được trái Quablo. Boll nện Alicia bằng cây gậy của nó, rồi làm bộ biển bạch là nó tưởng cô bé là trái Blooper. George Weasley bèn trả đổ bằng cách thúc cùi chỏ vô ngay giữa mặt Boll. Bà Hood bèn thưởng cho mỗi đội một trái phạt đền và Wood lặp lại một cú chụp bành ngoạn một khác nâng tỷ số điểm nghiêng về phía Blythe Fiendor là 40-10. Trái bành Snitch lại biến đi đâu mất tâm mà Floyd vẫn cứ bám sát Harry mỗi khi nó bay vút lên cao phía trên trận đấu. Nhìn quanh quẩn tìm kiếm trái bành, một khi mà đội Blythe dẫn trước được 50 điểm thì... Cathy ghi thêm một bàn thắng 50-10 rồi. Fred và George đang lượn quanh cô bé, gậy dơ cao sẵn sàng, đề phòng bất cứ tên Plythorin nào có ý đồ rửa hận. Nhưng lợi dụng lúc Fred và George bận biểu bảo vệ Cathy, Bon và Derrick nhắm cả hai trái Blugger vô gút. Lần lượt trái trước trái sau cả hai tống thẳng vô bụng wood và anh chàng phải lộ mèo trong không trung, bám chặt lấy cán chổi đầu đớn đứt hơi luôn. Bà Hood giận điên lên Giọng bà quát là và Derrick nghe thè thé Các trò không được tấn công thủ quân Trừ trường hợp trái là đang ở trong vùng cấm địa Phạt đền cho đội Bryffindor Và Argelia đàm bàn gọn đẹp 60-10 Một lát sau, Fred Spitzley đánh loạn xạ Một trái Blooper vào Warrington Làm một trái Border khỏi tay nó Alicia lập tức chụp lấy và thảy vô gôn đội Blatyrin 70-10. Đám đông cổ động viên của Gryffindor hò reo đến khán ca tiếng. Đội Gryffindor đã dẫn trước 60 điểm và nếu bây giờ Harry bắt được trái banh vàng Snitch thì cúp Quidditch sẽ thuộc về Gryffindor. Harry hầu như có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt dõi theo nó khi nó bay vuốt lên vòng quanh sân đấu, cao bên trên tất cả những cầu thủ khác với mà floyd tăng tốc độ bám sát sau đuôi và rồi harry nhìn thấy trái banh snit nó đang lấp lánh phía trên harry cách chừng bảy thước harry bèn vọt tăng tốc lực gió rít ù ù bên tai nó duỗi dài tay ra nhưng đột nhiên cây chổi thần tia chớp bị hãm lại kinh hoàng harry nhìn quanh mà floyd đã tự lao mình tới trước nắm chặt đuôi cây chổi thần tia chớp và ra sức kéo nó lại trò Harry giận đến nỗi sẵn sàng đấm vào mặt mike floyd nhưng nó không thể đắm tới mà floyd thở hổn hển vì ra sức giữ chặt đuôi chổi thần tia chớp nhưng mắt nó lóe sáng một cách nhảm hiểm nó đã đạt được cái mà nó muốn trái băng snit đã lại biến mất tâm bà hood lao tới nơi thì ma floyd đã chùi trở lại trên chổi thần nimbus hai nghìn lẻ một của nó bà hood kêu thất thanh phạt đơn, phạt đền cho đội flyfindor Ta chưa bao giờ thấy một chiến thuật nào như vậy. Nhảy sống khỏi tầm tay của giáo sư Magona Frank Lee Jordan hú vang qua cái loa phóng thanh phù thủy, đồ cặn bã biệt bậm, đồ thối tha lừa đảo. Ngay cả giáo sư Magona Frank bây giờ cũng không thèm chỉnh lời Lee Jordan nữa, bà dứ dưới đấm đấm về phía ma Floyd, cây nón của bà rơi xuống, và bà nữa cũng là hét giận dữ, Alicia thực hiện cú phạt đền cho đội flyfindor nhưng cô bé đang cơn tức giận nên trật mục tiêu cả thước đội flyfindor bị mất tập trung còn đội flythorin vui mừng với hành động chơi xấu kinh tởm của ma floyd lại phấn chấn lên tinh thần lee jordan rền rĩ đội flythorin đang giữ banh flythorin đang nhắm vô gôn montague làm bàn bảy mươi hai mươi bây giờ thì harry đã lại bám thật sát ma floyd Đến nỗi đầu gối của tụi nó cứ đụng nhau hoài. Harry sẽ không đời nào để cho Mark tiếp cận với trái băng Snitch ở bất cứ đâu. Khi Mark xoay mình lại và thấy Harry chặn đường mình, nó nổi điên lên quát, tránh ra Porter. Ajanliya đang cố giữ trái băng Caller cho đội Gryffindor. Cố lên, Ajanliya, cố lên. Harry nhìn quanh, ngoại trừ Mark tất cả cầu thủ Plytherin, kể cả thủ quân, đàn lao vuốt qua sân đấu hướng về phía argentina tất cả bọn chúng đều lao vô chặn đường argentina harry kéo mạnh cây chỗ thần tia chớp cúi người thật thấp đến nỗi thân nó gần nằm sát dọc theo cán chổi và nó đá mạnh để lao vọt tới trước nó bắn mình vô đám pleiterin y như một viên đạn aaaaaa cả đám nhà pleiterin dạt ra tứ tán khi chổi thần tia chớp lao vào chúng đường tiến công của alicia đã được mở ra quang đảng alicia ghi điểm alicia đã làm bàn đội bryfindor đã dẫn trước tám mươi hai mươi harry xém một tí là lao đầu thẳng vô khán đài cố thắng mình lại giữa lưng chừng trời và quay lại và lượn vòng ở khoảng giữa sân đấu và bỗng nhiên nó nhìn thấy một điều làm tim nó ngừng đập mà floyd đang lao xuống với vẻ hớn hở chiến thắng lồ lộ trên nét mặt kia kìa, kìa bên dưới cách mặt cỏ chừng một thước là trái banh bé tí tẹo bằng vàng lóng la lóng lánh harry thúc cây chỗ thần tia chớp lao xuống nhưng ma floyd đã lao tới trước mắt nó rất xa mau lên mau lên harry khẩn thiết giục cây chổi của nó khoảng cách giữa nó và ma floyd đang ngắn lại harry cúi mọc sát cán chổi để né tránh khi bon là cố tông vô nó một trái bluga nó đã theo kịp tới mắt cá của ma floyd Nó đã bay ngang tới Malfoy Ngoài người tới trước Harry buông cả hai tay khỏi cá chổi Harry gạt phát cánh tay của Malfoy ra Và thắng rồi Harry ngóc lên với hai cánh tay dơ cao trong không trung Và cả sân vận động bùng nổ Harry phóng vọt lên bên trên đám đông Trong tay nó lùng bùng những tiếng reo kỳ cục Trái bành vàng tí tẹo được nắm chặt trong bàn tay nó đang đập cánh chống chọi mấy ngón tay của Harry một cách vô vọng. Thế rồi Wood phóng lên như điên về phía Harry, nước mắt ràn rũa đến nỗi không nhìn thấy rõ nữa. Anh ta gặp cổ Harry thổn thức trên vai nó, không cách gì ngăn nổi niềm xúc cảm dân trào. Harry cảm nhận được hai quả thổi đích đáng của Fred và George, rồi đến giọng nói của Angelina, Alicia và Cathy. Chúng ta đã đoạt cúp, chúng ta đã đoạt cúp rồi ben trong những vòng tay ôm chầm và siết chặt và la hét đến khẳng cả giọng cả đội Fly Fiendor cùng đáp xuống mặt đất hết đợt này đến đợt cổ đồng phiên khác trong màu đỏ tía tuôn qua hàng rào chắn đổ vào sân đấu những bàn tay cứ như mưa vỗ lên lưng tụi nó liên tục Harry có một cảm giác rất hoang mang với tất cả những sự ồn ào chung quanh và những thân thể ép sát vào nó Sau đó, Harry và cả đội nhà Pryffindor được cong kênh lên vai đám đông, xô đẩy một lát ra tới vùng sáng. Harry nhìn thấy lão Harith, mình mẩy dính đầy những nơ hoa hồng đỏ tía. Con đã đánh gục chúng, Harry. Con đã đánh hạ gục chúng. Bác sẽ kể cho Puckpick nghe, chờ đó. Còn kia là huynh trưởng Percy nhảy loi choi như một thằng điên, quên tuốt mọi vẻ chững chạc tôn nghiêm, giáo sư McGonagall thì khóc nức nở còn hơn cả Wood, bà phải dùng tới lá cờ vĩ đại của đội Gryffindor để mà lau nước mắt. Và kia, Ron và Hermione đang chen lớn len lỏi để tìm cách đến gần Harry. Tụi nói chẳng thể nói nên lời, Tụi nói chỉ đơn giản nhìn nhau tươi cười rạng rỡ khi Harry được công kênh về phía khán đài, nơi cụ Dumbledore đang đứng đợi với một cái cốc Wizard vĩ đại. Giá mà lúc này có bọn giám mục Apkaban quanh đây khi anh chàng Wood đang thổn thức truyền tay cho Harry cái cúp, khi nó nâng cái cúp đưa lên cao, Harry cảm thấy nó có thể tạo ra được vị thần hộ mệnh ngon lành nhất thế giới